Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin lỗi như vậy Bởi vì em không hề làm chuyện gì có lỗi với anh cả Trạm dì kỳ quay đầu mỉm cười với cô Đem tay cô đặt lên bên môi Rồi kẽ hôn một chút Nhưng mà có một chuyện Anh cần phải thẳng thắn nói xin lỗi với em trước Là chuyện gì Nếu hai mẹ con kia thật sự làm ra chuyện gì ngô xuân Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ Cho dù hai người đó là vợ của ba em hay là em trai có cùng một nửa huyết thống Cũng là giống nhau cả vẻ mặt của hắn nghiêm túc nói không có một chút nào thoải hiệp lương gia kỳ không biết nên nói cái gì hiện tại cô chỉ có thể cầu nguyện cho gì và em trai có thể tức thời một chút không nên cho ai muốn cân não so tài mà đến gây chuyện với hắn ra khỏi phòng thay vợ yêu rắp một chén nước ấm rồi quay lại trạm diệp kỳ đã thấy lương gia kỳ xuống giường thay quần áo chuẩn bị đi làm hắn đặt cốc nước lên bàn ôn nhu vươn tay ôm cô vào ngực rồi cúi đầu dịu dàng hỏi Hôm nay nghỉ một ngày cũng được mà Em không sao mà Cô vỗ vỗ bàn tay đang vòng ôm mình của hắn Vừa nãy em còn nói mình không thoải mái Làm sao nhớ mắt đã nói là không tin rồi chứ Đấy là em thử xem Anh có quan tâm em hay không thôi Cô dịu dàng nói Những lời này là có ý tí gì hả Cô trầm mặc một chút rồi mới sầu chỉ cất lời Vừa nãy em mới đi toilet Thấy mình ở trong gương béo hịt như một con heo Cả người đều biến hình hết rồi Vừa xấu lại vừa Phi Em cảm thấy không tự tin một chút nào cả Em đang nói linh tinh cái gì thế Anh cảm thấy em vẫn xinh đẹp giống như là trước đó Chính là bởi vì mang thai Nên mới đẫy đà hơn một chút Không hề xấu lại vừa phì như là em nói Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn nữa Nhưng nếu như sinh ra đứa nhỏ rồi dáng ngồi của em vẫn như thế Thì phải làm sao bây giờ Anh không hề để ý Nếu như trên người em có một chút thịt Như thế thân thể chẳng phải sẽ khỏe mạnh hơn sao Nếu như em không thích như vậy Thì sinh xong có thể giảm cân Chỉ cần công ảnh hưởng tới sức khỏe, anh đều cùng toàn lực giúp đỡ em. Mặc kệ dùng tiền hay là dùng lực có được hay không hả? Hắn cất lời cam đan nói. Những lời này đều là do anh nói. Nói được thì phải làm được đó nha. Cô quay đầu nhìn hắn. Được. Tốt, vậy thì em không còn việc nữa rồi. Mà đúng rồi, bữa sáng em muốn uống canh ngô ngọt. Canh ngô ngọt ư, nhưng anh chưa chuẩn bị cái gì cả. trạm gì kia mày đáp lại. Nhưng mà em đột nhiên muốn uống món này cơ. Nấu cho em đi mà, có được không? Được không? Cô quan quyết lấy cánh tay hắn làm núng yêu cầu Thật sự lại hết cách với em mà Cô hoàn hồ kêu lên rồi lập tức hôn hắn một cái Hắn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể nói rằng hắn thật sự đã làm hư cô gái này rồi Nhưng mà hắn tuyệt đối không ảo não hối hận Ngược lại còn tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng với thành công Mà trước nay chưa từng có nữa Hắn thích cảm giác đem cô làm hư như vậy Cảm thấy thật sự rất là thú vị Ăn xong bữa sáng Bởi vì vẫn không hề yên tâm Trạm Diệp Kỳ lặp đi lặp lại những câu hỏi Thật sự là muốn đi làm với Lương Gia Kỳ Hỏi đến mức cô muốn phát hỏa đến nơi Mỗi triệu lái xe đưa cô đến công ty Nhưng mà ngay cả như thế Hắn đến công ty của mình rồi Vẫn lo lắng hết sức Không có tâm trí nào để mà làm việc Hắn cứ cảm thấy lúc sáng nay Khi Gia Kỳ nói với hắn Rằng bụng của cô không thoải mái Sắc mặt của cô có một chút khó chịu Không giống chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra xem hắn có quan tâm tới mình hay không. Trạm Diệp Kỳ ngồi một chỗ càng lúc càng lo lắng hơn, Bất chợt tử giá gọi điện đến. Một bên vui vẻ nói cho hắn biết, màn bật cắt kẻ thông xâm ở trên giường của Quý Thành Hạo ngày hôm qua. Một bên bỏ đa xuống giếng chúc mừng tin vui của hắn. Việc này khen hắn nhất thời có lý do tìm đến Quý Thành Hạo, thuận tiện đến xem tình trạng của kỳ gia như thế nào. Đi vào công ty của Quý Thành Hạo, Trạm Diệp Kỳ không vội đi tìm trước bạn tốt, mà dừng thang máy ở phòng kế toán trên lầu 20, sau đó lấy một bộ dáng tiếu xái bước vào, đo mắt tìm kiếm bóng dáng làm trăn lo lắng cả ngày nay. "Trạm tiên sinh à, ngài đến tìm tổng tài sao? Ngài ấy không có ở chỗ này đâu à? Nhìn thấy hắn, các những nhân viên nhanh chóng bước lên phía trước nhanh đón nói. "Có phải không? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ấy ở trong này." Trạm Dịch Kỳ tao nhã mỉm cười, ánh mắt cũng không dấu vết đi tuần tra một phòng ở bên trong. Nơi này hoàn cảnh công tác thật là tốt Rất ít văn phòng có nhiều cây xanh như vậy Cảm giác thật là thoải mái Phòng kế toán có nhiều nữ nhân viên hơn nữa bọn họ thích thấy cây cỏ Nên dần dần lâu ngày liền biến thành như vậy Đây cũng là một trong những phúc lợi Khi ở trong này đó Trần quan lý cười nói Thế phần thứ hai ở đâu Không nghĩ tới trạm tiền sinh cũng hay nói giỡn như vậy nha Trần quan lý bật cười ha hả Trạm dịp kỳ mỉm cười Vẫn không tìm được người mà mình muốn tìm nhưng lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác kia không phải là cô Lưu tiểu Tệ sao? Hán bất chợt cao giọng thay ngâm đồ lớn để tiểu Tệ có thể nghe thấy cô lập tức xoay người đi tới chỗ này không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ tên của tôi Chạm tiên. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện